Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vậy mà Bách Nghiêu Tân lại đứng về phía hoa dâm tuyết lị, cho nên anh tin lời của cô ta sao? Cho nên anh không tin cô, vảnh mắt của nhậm quả quả đọt lên. Nhận thấy nhậm quả quả bị Bách Nghiêu Tân cửa mắng, hoa dâm tuyết lị mừng thâm. Cô ta nhìn nhậm quả quả sắp khóc bằng ánh mắt của người chiến thắng, nở ra nụ cười mềm mạnh đáng yêu với Bách Nghiêu Tân. Bách tên thanh à? Hoa dâm tiểu thư. Bạch Nhiều Tân hở hứng cắt ngang lời của Hoa Sâm Tiết Lị đang nói, đôi mắt sau cặp kính vô cùng là lạnh lùng. Nhận tiểu thư là người như thế nào? Tụi tôi sẽ phán đoán được, không cần Hoa Sâm tiểu thư phải chỉ bảo. Hơn nữa một thục nữ không nên phê bình người khác trước mặt mọi người. Có lẽ Hoa Sâm tiểu thư đã quen với chuyện này nên không thấy có gì. Nhưng ở trong mắt người khác thì thật khiến người ta thất vọng đó. Hòa ra cái gọi là thục nữ xanh viện là như thế này sao? Còn nữa, hôm nay là ngày tôi và cô xem mắt, nhưng Hoa Sâm tiểu thư lại tới muộn đúng giờ chính là nghi lễ cơ bản. Chỉ là một điểm ấy cũng không làm được vậy thì không cần thiết phải bắt đầu xem mắt nữa. Thật là ngại quá, tôi đi trước đây. Từ trước tới nay, Bành Nghiêu Tân luôn là người bác trai quyết điểm, cho dù Nhậm Qua Qua chỉ là một bảo mẫu nhưng cũng là người của anh, mặt của anh không phải là để cho người khác chỉ trỏ. Không thèm nhìn sắc mặt có coi của Hoa Dâm Thiết Lệ, Bành Nghiêu Tân ôm lấy cháu gái, cầm lấy tay của Nhậm Qua Qua đang đứng giữ một bên mà rời khỏi nhà hàng. Trong xe nhậm qua qua hít hít mũi, tiếng nấc nở vang lên không ngừng. Cô ngồi ở phía sau xe, cách Bạch Nghiêu Tân khá xa, tiểu bối bối ở trong cái an toàn ngăn cách giữa hai người. Bạch Nghiêu Tân không nói gì, chỉ nhìn vào gương chiếu hậu, liếc tài xế một cái, mặt tài xế không đổi sắc, bình tĩnh ấn nút ở phía bên tay trái, cửa phía trước dũ ngồi lập tức nâng lên, ngăn cách thành hai thế giới. Lúc này Bạch Nghiêu Tân mới cất lời. Khóc cái gì chứ? Anh đã giúp cô xả giận mà còn khóc ư? Nhậm quà quà lao lao nước mắt chảy xuống. Cô không muốn khóc nhưng nhịn không được. Đây là lần đầu tiên cô bị cô ta nói xấu như vậy. Cô tức giận đến mức rất muốn mắng người. Nhưng Bách Nghiêu Tân lại cằn cô mà không giữ với cô. Anh không giữ với tôi. Anh đứng về phía cô ta. Nhậm quà quà hít hít mũi, vừa khóc vừa tố cáo. Bách Nghiêu Tân không thể tin được vào những gì mình ta nghe thấy. Anh đứng về phía, hòa sâm tuyết lị vào lúc nào trước. Nếu đứng về phía cô ta thì vậy rồi, anh nói những lời đó với cô ta, giúp cô ta giận để làm gì? Nhậm Qua Qua, tai cô bị điếc rồi sao? Không nghe thấy những gì anh đã nói với Hoa Xuân Tiết Lệ sao? Không, tôi rõ ràng nghe thấy anh rống lên rồi bảo tôi ngậm miệng." Nhậm Qua Qua trừng mắt với anh. Hóa ra cô chỉ nghe lời đó thôi sao? Bạch Nhược Tân không nói gì cả. Nhậm Qua Qua còn chưa nói xong, lại vừa nức nở vừa nói. "Tôi mới không có hết đàn ông, ngày tới đàn ông khác." tổ đều chia tay họ rồi mới quen người khác. Hơn nữa tôi cũng không cướp Render của cô ta. Render cũng chưa từng qua lại với cô ta cơ mà. Render là đội trưởng đội bóng rổ rất được hoang nghênh tại sở cách Quinn. Cô cũng thích anh ta, bởi vì bộ dáng khốc khốc của anh ta khơi giống người nào đó, cho nên lúc Remdie tỏ tình với cô thì cô đồng ý ngay. Ai biết sau khi quen Render, Hoa Sâm Thiết Lệ lại đột nhiên dẫn đến một đám tin kim tới đánh cô, nói rằng cô cướp bạn trai của cô ta, muốn cô phải chia tay với Render. Nếu không sẽ khiến cô không còn đồng sống Thầy sửa cách Queen Cô chẳng hiểu được Ngay từ đầu cô còn tưởng rằng Randall bắt cá hai tay Sau này mới biết được Hòa dầm tuyết lị rất thích Randall Nhưng cuối cùng Randall lại lựa chọn cô Với lại tôi đã trịa tay Randall rồi Cô ta thích anh ấy như vậy Bị sao lại không theo đuổi anh ấy chứ Tìm tới cô để làm phiền tói ư Lại còn nói xấu cô trước mặt Bách Nghêu Tân nữa Cô để ý chính là việc này nhất Hơn nữa Bách Nghêu Tân Lại còn hôn giữ với cô chắc chắn anh cho rằng cô là loại phụ nữ mà Hoa Vân Tuyết Lệ đã nói. Nhậm Qua Qua càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Từ trước tới nay, Bạch Nghiêu Tân không chịu nổi phụ nữ khóc, anh cũng chưa bao giờ dỗ dành phụ nữ cả. Bình thường nếu thấy nước mắt phụ nữ, anh sẽ ngay tức khắc mà quay đầu đi, không đủ kiên nhẫn để đối phó với phụ nữ sầu cảm xúc. Nhưng bây giờ, thấy nước mắt của Nhậm Qua Qua, anh chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Nghe cô nói chuyện của bạn trai, anh nhịn không được mà cất tiếng hỏi. "Vì sao lại chia tay chứ? Thậm chí thậm qua qua còn có bạn trai, nhóc con mà nói chuyện yêu đương gì chứ?" Anh nhịn không được lại nói thêm một câu, rất là có câu được một kim chủ. Nhưng vừa mới mở miệng, anh liền cảm thấy hối hận. Quả nhiên, nhậm qua qua lập tức giọng to đầy phẫn nộ. "Kim chủ cái gì chứ? Tôi mới không thèm câu kim chủ. Cô không thiếu tiền. Nếu viên còng nhỏ không ngồi ở ở Thì chắc chắn cô sẽ bảo nhào qua mà đánh bắt Nghiêu Tân. Thật là quá đáng mà. Làm sao anh lại dám nói cô như vậy chứ? Nếu như không thích Render, thì tôi tuyệt không đối quen anh ấy. Họ nữa là tôi đá Render. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net